Nguyên Thủy Tứ Thập Cửu chương Tu Đạo Kinh chương 1 Làm nên việc, lập công Phàm muốn tu đạo, lấy việc lập công làm đầu, giúp người, cứu đời Công đức sao cho thật sâu dày Như các vị tiên thiên chân chính hàm dưỡng công đức Vượt cả các bậc thánh Tích lũy công đức đủ ngàn Hình hài và thần khí đều thành tiên Công đức không đủ ngàn Hình hài bị hủy diệt Chỉ có thần khí được thành tiên, ơn mưa móc thấm nhuần cả trịa dân. Ngọc Thanh quý báu sắc phàm hóa thành tiên, tâm hồn siêu thoát hòa hợp cùng tự nhiên. Tan át thành khí, ngưng át thành người, thần thông tự tại, biến hóa không thấy hình. Bay dạo ba cõi, ra tối vào sáng, nguyện cứu vớt hết thầy chúng sanh, không nản lòng thấu trí, tự đắc chân đạo. Chương 2 trai tịnh giữ giới trai giới sự trai giới là căn bản là bến là cầu của đạo luôn luôn một lòng chỉ trai giữ giới lòng tà tự nhiên dứt chúng sanh phải bỏ ăn mặn vui sướng ham thích tanh hôi để mà lo chăm lo hành pháp cho có kết quả chớ như quỷ đói chưa ăn thay chết bụng đói cứ bị lửa thiêu đốt mãi chẳng hề được no nê lại như rùi nhặng luôn luôn tranh giành nhau những đồ thối tha, phải quên đi mùi tanh tuổi để mà hành pháp cho mau kết quả ba cung dơ giấy sáu phủ đục ngầu sung sướng thấy xác chết ưa thích trốn tử địa phải cắt đứt gốc rễ thị dục vào cảnh thanh tịnh không gây ra những nỗi khổ phiền ác độc không sinh tâm thiên kiến không giấy tâm gian tà Coi lời dân dạy giới cấm của tiên thánh như luật pháp ở trần gian, dẫu có muốn phạm vào, song cũng sợ rằng thân sẽ mất tự do. Kẻ tu phải hết sức giữ gìn, chuyên chú công phu, giới luật luôn luôn bày trước mặt, để bà kinh sợ cùng nghiêm trình tuân theo, diệt mọi ý niệm trong đầu, phải dốc tâm mới có thể đạt được sự chân chính. Chương 3 Hiểu rõ bản chất nguồn cội Hư vô là cõi tự nhiên Cho nên đạo từ đó mà ra Đúng với lẽ Một không hai Thể tính sâu dày tự nhiên Tròn đầy, sáng sủa, tự đủ Không vướng mắc tư kiến Tránh xa bụi bặm Học mà không học Tư mà không tu Ung dung ở ngay chính giữ Không thiên lệch về bên nào Không đi, không ở Không giữ, không bỏ Không vui, không buồn Không sống, không chết, không xưa Hôm nay, đó mới là thật giác ngộ và giải thoát, coi muôn hình muôn tướng đều là hư không, diệt trừ mọi ảo ảnh trần gian, thể nhập tự nhiên. Chương 4 Thiện ứng Đức thiện ứng nghiệm Người có được một đức thiện, trăm thần đều hoan hỉ. Người có được mười đức thiện, thần số mệnh đều tính đủ. Người có trăm đức thiện, đều được đông hoa ghi vào sổ cái. Người có ngàn đức thiện Ân đức tới bảy tổ Chết được thành tiên Có đủ vạn đức thiện Được ngọc phủ xuống nghênh đón Được thiên thần tới chầu Bay lên trời giữa ban ngày chương năm Luôn luôn giữ gìn pháp lực Thấy cảnh chết chóc sinh động lòng từ bi Không biết tự buồn thân mình Thân do nước tứ đại Nước, lửa, gió, đất Giả hợp thành Giống như đồ vật làm bằng đất Nung trong lò cho chắc lại Thân người là đồ Pháp là lửa lớn Nên có thể nung đúc thân người Thành thân không thể hủy hoại Lửa là ánh sáng công đức Tâm đức ngày một tích lũy tới khi ánh sáng chói lòa Tức là thân mềm, đắc pháp Thành thân cứng tựa kim cương Không phá hủy nổi Chương 6 Tích thiện làm quý Kẻ lên núi báu Đi khắp đó đây Vật báu ngồn ngang, thứ gì cũng quý giá. Khi xuống núi, chẳng lẽ không đem theo một món gì sao? về tay không thì bị coi là khinh thường vật. Người sinh ra đời được trèo lên núi quý báu. Vì mọi thứ thiện duyên đều quý báu. Người không tạo đức thiện, thì khi chết đi chẳng khác nào kẻ trèo lên núi có nhiều báu vật. song khi xuống lại tay không, chẳng mang theo được chút gì. Thật là có mắt như mù sau này có hối hận cũng chẳng kịp nữa. chương 7 làm sạch bụi dơ thể xác không sạch sẽ bụi bặm da giấy bám đầy nên phải lo tắm rửa tâm bụi bặm không thanh tịnh lục căn bị nhiễm nếu không lo tẩy rửa ắt bị mê muội do đó thân da giấy có thể dùng nước trần ra rửa sạch còn tâm ô uế phải có nước pháp mới rửa sạch nổi lục căn mà trong sạch. Các lỗ chân lông sẽ sáng sủa, không một sợi lông, sợi tóc, bị ô nhiễm mới mong sống đạo. Chương 8 Mùi vị của đạo Kẻ ăn mật, miệng ngọt, lưỡi còn dư vị, lời nói của ta cũng như vậy. Còn lời nói phàm tục nhạt nhẽ vô vị, vì tâm bị nhuốm lời dơ giấy, vị bẩn thiểu. Lời nói nhờ hương vị của đạo, khiến tinh thần trong sạch. Lời nói ở miệng giống như ăn mà trúng độc. Ói ra cũng chết, chỉ nghe mà có thể phân biệt được chính với tà, dơ giấy và trong sạch, tiên thánh cùng ma quỷ. Chương 9 Cắt đứt nhân duyên Tất cả chúng sanh đều do nhân mà sinh ra, nhân lại do duyên sinh ra, nhân và duyên kết thành phiền não, thành vô lượng nghiệp, đọa lạc và trốn sống chết, luân hồi không cùng, như bọt nước trên sóng vừa có đã mất. Nên con người phải giác ngộ lẽ đó Môn vật vốn là không Tự trước ý niệm Tự lãnh ràng buộc Mọi mối thân quen đều là gốc của phiền não cùng lao tù Tâm này chẳng ngộ Tức là tâm của đại tội nhân Từ muôn ngàn kiếp trước tới nay Thân bị trói buộc chẳng thể giải thoát Ta nay vì người giảm nhân trước sau Cắt đứt mọi duyên Thức được nhân thì không còn nhân Ngộ được duyên thì không còn duyên Không nhân, không duyên, luôn luôn an định cùng thanh nhẹ và sáng suốt Không tới, không lui, không buông, không nắm Hoàn toàn giải thoát, vượt ra ngoài tam giới Tức ba cõi, trời, đất, người Chương 10, tự làm mới Không kể gái trai, đều cúi đầu vái lệ tiên thánh tẩy rửa ô ý khiến cho tâm thanh tịnh An nan lầm lỗi, để tự đổi mới mình, nguyện không tái phạm Nếu như có người từ lúc vào đời cho tới giờ, cứ gặp tiên thánh là nội thức tỉnh liền, tâm thanh tịnh ngay. Dĩ nhiên họ chẳng cần phải sám hối để tự cải hóa, vì kiếp trước họ chính là tiên, kiếp này chẳng cần phong chức thánh mới. Chương 11 Ban phát tiền củ Dư thừa mà bố thí thì tránh khỏi hoạn nạn, còn không bố thí thì chắc chắn gặp hoạn nạn. Cho đi cái mà mình không ham muốn yêu thích thì rất dễ dàng. Cho đi cái mà mình vốn ưa chuộng thì rất khó khăn Tất cả các ân phước đều đến từ cái tâm vui vẻ, cho không mất mát Người nhận được ơn nít, tất cả sự cho đi đều khiến tâm vui vẻ, thậm chí được sưng sướng Tất cả của cải châu báu, thậm chí đến cả tính mệnh, đều là tạm vay mượn để sử dụng Khi đại hạn tới, thì tất cả đều tiêu tan, chẳng lưu giữ được gì bậc trí sĩ sống ngỡ đời nhưng lòng lúc nào cũng ôm ấp sự rời bỏ cuộc sống cùng dâng hiến của cải để cúng dường tam bảo giúp đỡ kẻ nghèo phát huy đạo pháp hoàn toàn giác ngộ gieo nhân đức trái thiện ân đức báo đền vô lượng vô biên kể sao cho xiết chỉ những người vui vẻ cho đi mới nhận lại sung sướng mà thôi vì kẻ nào ra giống kẻ đó gặt hái thành quả cho đi là rất được nghiệp trần Gian tham là trúc nghiệp vào thân. Chương 12 Chăm chỉ thực hành Kẻ biết đạo của ta mà không chăm lo thực hành, Kẻ hành đạo ta mà không giữ được bền, Đều khó đắc đạo, Còn biết mà chăm chỉ thực hành, Không lời biếng, Bền chí gắng công như vượt trùng khơi, Ngày ngày mong tới bờ, Trước sau như một, Lên được bờ bên kia, Vô lẹ thành trì của đạo. Chương 13 Luyện ô ế thành chân chất Lúc người ta chưa sinh Hỗn hỗn độn độn Vốn không có một vật Nhìn nghe chẳng được Với chân thường hội họp Chẳng có tên tuổi hình tướng Nên gọi là chân nhân Sau khi sinh muôn vạn hình tướng Trang điểm hư danh Đều là hình tướng giả tạm Nhìn lại ảo thân Tội thêm muôn ngàn gọi là tội nhân Muốn tu đại đạp Giống như đúc kiếm Nung nấu cạn kẽ ô ế Mới gạn lọc nổi tinh khiết rắn chắc Mạnh mẽ cứng cỏi Thành thanh được khí giới tuyệt diệu khinh phàm trọng thánh Thẳng tiến cõi đại la Chương 14 Liên tục chuyển hóa Người theo đạo gọi là thiện nghiệp Kẻ bỏ đạo gọi là ác nghiệp Lập đức thái thượng Có khi lập công Có khi lập ngôn Nhưng ai lập được đức đó đều về được đạo Tất cả chúng sanh điên đảo vọng tưởng Tự tạo địa ngục mà chẳng hay Kéo nhau lao đầu chìm đắm dưới sông yêu Nay vì chúng sinh thiết pháp cứu đời Mở cửa phương tiện Để được phúc báo cùng chứng quả vô vi Chương 15 Chân chất thành thực Tính tâm khổ hạnh dứt bỏ mọi mối tham Dục thế gian chưa vọng tưởng không được nhiễm trược Luyện hình hóa khí Luyện khí hóa thần Luyện thần hợp đạo Thể nhập tự nhiên, thấu môn pháp vào một thân, dùng một thân hóa môn cảnh, cả hữu lẫn vô, đều không lệ thuộc, rất tuyệt sống chết, thì đó gọi là bậc chân nhân. Chương 16 Sự khác biệt giữa ba thừa Hành giả ở bậc tiểu thừa, mắt chẳng nhìn bậy, tai chẳng nghe bậy, tâm chẳng nghĩ bậy, cấm chỉ tất cả, rứt bỏ hết mọi trạng thái để tới đạo. Hành giả ở bậc trung thừa Nhìn chỗ không nhìn Nghe điều chẳng nghe Biết cái chẳng biết Động nơi chẳng động Để quán thông mọi lẽ huyền diệu Hành giả ở bậc đại thừa Không nhìn mà chẳng phải không nhìn Không nghe mà chẳng phải không nghe Không biết mà chẳng phải không biết Trong ngoài rỗng ràng Đó đây không ngăn cách Nên có thể hòa làm một cùng vũ trụ Đi vào cõi vô cực Chương 17 Dùng lời khuyên thiện Tặng người tiền của không bằng tặng lời khuyên dân điều thiện bạc vàng tuy quý báu, song tiêu xài sẽ hết Lời khuyên dân điều thiện lọt được vào tâm sẽ là của báu trọn đời Tất cả các bậc thần tiên chân nhân đều dùng lời nói quan trọng vô thượng đạt thành đạo quả Người ta có thể đem những lời nói đó giảng dạy cho chúng sanh tuân hành Để tránh tai họa mà hưởng ân phước Chương 18 Trước sướng sau khổ Kẻ học đạo phải giấc lìa ái dục Dẹp bỏ phi nội Ăn chay trường Ý nghĩ trong sạch Nghiền ngẫm cho thấu lễ đạo Đó là cầu vui trong khổ Chẳng còn thấy khổ Tất cả trứng xanh Mê say vinh hoa đắm đuối thanh sắc Phung phí tình dục Kẻ chạy theo khoái lạc bao nhiêu Tức là trước lấy khổ sở bấy nhiêu, kẻ tu đạo, trước khổ sở nhưng sau rồi sung sướng. Chúng sinh vui sướng bây giờ, nhưng rồi sau này đau khổ. Bởi vậy làm người phải nhận chân lễ đạo này. Không hai cửa chương 19 Đại đạo không có thân và sơ, mắc thánh không quý trọng tiền của. Tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Thấy kẻ có tính lành thì giúp tính lành của họ phát triển. Kẻ có tính đạo giúp họ tiến bộ về đạo Nếu còn tâm phân biệt chọn lựa thì gọi là nhị môn Tức hai cửa Phân biệt cửa này cửa nọ Là tự giam mình trong nhà ngục Phải trí công vô tư, thăng tiến thiên đàng Trường 20 không được giết chóc Kẻ học đạo điều cần thiết nhất Phải hết sức thận trọng Không được nuôi ý tưởng chém giết trong đầu Tất cả chúng sanh đều ham sống sợ chết Mạng sống của ta, tức là mạng sống của người Không được coi thường mạng sống của muôn loài Để rồi sinh tâm thèm khát giết hại và ăn thịt chúng Phải có lòng chắc ẩn, luôn luôn nghĩ tới sự sợ hãi của chúng lúc bị cắt cổ, thọc huyết Mà không nỡ ăn thịt chúng, để chứng tỏ hạnh từ bi Chương 21, Bóng vẻ trong sáng Kẻ học đạo lấy sự thanh tịnh làm đầu Tĩnh tâm bớt lo nghĩ, ca ngợi hư vô Coi tà đạo là kẻ thù, tránh xa ái dục như tránh mùn xú ế, trừ sạch mọi gốc rễ phiền não. Rất duyên thân ái, biển dục tối tâm, tự đắc sự thanh tịnh như hoa sen trong trắng mọc trong bùn. Hiên ngang vượt lên trên nước chẳng chịu ô nhiễm. Ngũ tạng sạch trong, thượng trung hạ đồn đẹp đẽ làm bạn láng giềng với Thánh Phật Tiên. Chương 22 Lòng tin Pháp đại thừa có thể vượt tam giới tức ba cõi, dùng lòng tin để mở đường giác ngộ. Tin đạo thì được cứu độ. Trời với người giữ chữ tín không để mất, như xe tới giờ khởi hành, cuối cùng sẽ tới trạm Tất cả tiên thánh đều đạt lòng tin sâu xa vào đại đạo. Chăm chỉ công phu không trễ nải, cho nên được chứng quả thành đạo. Vì kẻ nào có đức tin quý báu, kẻ đó đắc đạo. Trường 23 lòng thương xót, môn loài chúng sinh lấy lòng từ bi làm gốc, coi mọi vật ngang hàng không nỡ làm hại, coi sự hoạn nạn của môn loài như của chính mình, mà phát nguyện cứu giúp nâng đỡ để được sống đời sống an lạc. Tất cả chúng sinh vì ngu muội, cho nên mắc phải muôn ngàn tội lỗi khổ đau. Bởi vậy, phải dùng chân lý cứu độ để giữ mãi tâm từ bi, tự đạt thành lẽ đạo vô thượng. Chương 24 muốn Pháp quy về một mối Muôn ngàn sông dạch đều đổ về biển Ước triệu Pháp môn đều quy về đạo Chúng sanh chấp trước nên tự sinh tâm phân biệt Bởi vậy mới bị đọa xuống cõi sắc dục Cho nên phải thông suốt lẽ đạo Hiểu thấu về nhất đạt muôn ý nghĩa Không người không ta, không sinh không diệt Chương 25 dứt nhơ bẩn Tất cả chúng sinh đều từ trốn dơ giấy mà ra, lúc sinh ra lặn lộ trong biển máu. Khi sống tới lui trốn ô trượt, khi chết thể xác thối nát. Nên muốn trong sạch, hãy tin ta mà bớt nói năng để khỏi nhiễm chấp. Dứt hẳn được sự nghĩ ngợi bậy bạ, tức là vượt khỏi sóng nhơ, vào được cửa pháp của ta. Không đến không đi, vĩnh viễn tránh thoát luân hồi. Chương 26 Tẩy Tâm Vì lục căn không sạch nên phải tẩy rửa tâm mình. Tâm không còn bụi bặm tự nhiên không còn dính nhau bẩn. Cho nên tâm là chúa tể của lục căn. Thống ngự tất cả, khiến tâm chịu hàng phục như chế ngự được mãnh hồ. Tâm cũng có thể giống như mãnh hồ sổng chuồng quay lại cắn xé thân ta. Nên phải nhớ kỹ, nhớ kỹ chẳng thể lơ là. Chương 27 Chứng nghiệm chân tâm Kẻ học đạo phải chống vắng dũng gian, mới rung chứa nổi cái sự xái quấy của người. cứu nguy giúp khốn, tử bi hì xả với môn loài, diệt trừ mọi ý nghĩ độc ác. Coi tất cả chúng sanh là thân thuộc, thấy kẻ đói rét phải cho cơm áo, thấy kẻ bệnh tật phải tặng thuốc thang, gặp kẻ thù phải tha thứ. Tâm tử bi như vậy, quả là vô lượng, kiếp này lẫn kiếp sau đều được chứng hạnh quả chân nhân. Chương 28 Tiền của là gốc hoạn nạn Tiền của là gốc hoạn nạn, thâu gốc của cải, tức là thâu gốc nghiệp Tiền của là gốc của ái dục, là đầu mối của môn tội lỗi Nhưng nếu biết dùng tiền của để bồi dưỡng thiện căn, mới mau vào được cảnh giới của đạo Coi tiền của như sinh mạng, thì mạng sống chẳng thể bảo vệ, vui vẻ làm phước đức bố thí Thần và của cả được lên cõi trời Đại đạo thành tựu Chương 28 Lời nói trí tình, nhuần thấm Tất cả chúng sinh đều bị tình ái trói buộc Như đạp phải lửa bỏng, khó bề tránh khỏi Từ già tới chết, chẳng thể tự thức giác Lời ta nói như sương ngọt Nhuần thấm tất cả Khiến tâm hồn mọi người cảm thấy mát mẻ Chương 30 Nhẫn nhục Cái quý báu của sự nhịn nhục là không tranh giành với người Ma quỷ giàu có tới quấy phá Nhưng nếu ta biết nhịn nhục, ngồi yên sẽ thắng Không nên tranh giành với đám ma quỷ Kẻ tới xâm phạm, át phải buông bỏ khí giới Vì hại người, tức hại mình Kẻ nhịn nhục được yên ổn Chỉ có ma quỷ thiệt hại chứ ta chẳng hề chi Do đó, các bậc tiên thánh đều lấy sự nhịn nhục làm đầu Chương 31 Tạo Phúc Điền Một kiếp người ở thế gian qua mau Như tia chớp lé Trẻ thơ hóa cụ già Giống như giấc mộng sân vụt biến Dũng mãnh ra đi Tự thương thân, chẳng kịp Lúc sống ở đời không kính Phật Không đền ơn, không thương kẻ khó Thử hỏi sau khi chết nương nhờ vào đâu Chương 32 Ý niệm chân chính Tâm không vướng tà niệm Một nghĩ thấu hư vô Trong cõi hư vô có các bậc thánh hiền Cảm thông với muôn loài Phải chăm lo tu hành Vô thường Tức đức hạnh cao vời sẽ tự nhìn thấy được thượng đế Mãi mãi đi vào đại đạo Trường 33 Vượt cả có lẫn không Chúng sanh mê muội Nhận lầm cái có Đạo ta lại vốn không Cũng có lại chúng sinh nhận lầm cái không Đạo ta lại vốn Không cả cái không Chẳng có chẳng không Là có, là không, thấu được lẽ đó, vượt trên tất cả Chương 34 Bố thí lời nói không tội lỗi Có kẻ hỏi rằng Bố thí vật gì thì được công đức lớn nhất Ta nói, bố thí lời nói công đức lớn nhất Vì lời nói không bao giờ hết Cho nên ấn tống kinh sách quý báu như trời đến tưới mưa pháp ngọt ngào Một loài cùng hưởng nầy nở tớt tươi Sách thiên đàng du ký ghi lại tất cả thắng cảnh của các cõi trời In một bản tặng cho người đời Để họ nhìn thấy cảnh thiên đàng Hiểu rõ thiên văn Khai mở môn lượng đạo tâm Dẫn dắt cứu độ chúng sinh Công đức thắng tất cả Có thể chứng đạo thành tiên thánh Vượt cả cửu huyền thất tổ Chẳng còn chi ràng buộc ngăn trở Có kẻ hỏi Sống ở đời vật gì là quý Ta trả lời Không có tội với thân đó là quý nhất. Châu báu ngọc ngà vàng bạc đeo đầy mình. Là tù nhân mang không cùng siềng sứt. Mắt phàm nhìn cho là đồ quý giá. Mắt tuệ nhìn chỉ thấy rườm già. Phải vứt bỏ những vật thế tục đó đi. Nhẹ nhàng không còn gì trói buộc ngăn trở. Mới có thể tới được cõi trời tự tại. Trường 35 Quả báo nhân dân Trường 35 Quả báo do nhân duyên Có kẻ hỏi Làm cách nào để biết rõ được nhân duyên số mệnh? Ta trả lời Nhìn nhân duyên hiện tại Át biết rõ được nhân duyên số mệnh Nếu như tu nhân duyên đời nay Át biết rõ được nhân duyên đời sau Mảy may không sai trịch Gieo nhân nào mọc quả nấy. Nếu hỏi nhân kiếp trước Kiếp này đang nhận đấy Nếu hỏi quả kiếp sau Kiếp này đang trồng đấy Trường 36, Sức lớn Có kẻ hỏi, thế gian sức gì là lớn? Ta trả lời, tử bi là sức lớn rộng nhất. Tâm tử bi biến đổi tất cả. Hạnh tử bi có thể chế phục tất cả. Không tranh giành với kẻ ác, không phản kháng cùng kẻ bạo ngược. Vì mục đích nhắm tới là vô địch. Do đó mà sức mạnh của nó lớn rộng vô cùng. Người đều nếu như gặp sự bất bình mà nảy sinh tâm tử bi, Hầu hết tu hạnh từ bi Hẳn là phước tới liền sung sướng ngập tràn Trường 37 Hợp lẽ đạo Kẻ muốn tu đại đạo Không còn tâm phải vào quấy Không còn tướng người với tướng ta Thân chẳng nhiễm trược Mới có thể hòa hợp cùng đạo vô vi Chúng sanh mê muội Nên bị đầy đọa trong cõi sắc tướng nhân duyên Ai hiểu được sướng Tức là khổ Hiểu được đạo vô vi liền Chương 38. Lo buồn vui sướng do tâm. Người chứa chất tâm tai họa thì tất cả sẽ tổn hại. Chúng sinh chưa rõ, thần minh đã thấy rồi. Nguy nan do mình tự gây, oan uổng do mình tự chút, thiên đàng và địa ngục tất cả đều do tâm tạo thành. Chương 39. Đạo pháp. Đạo ta là đúc lửa lớn tài hoài không hết, mặc sức mà dùng, có thể nấu chín mọi thứ. Pháp ta như nguồn suối tưới tắm, mọi trốn khô cằn, thấm nhuần tất cả. Những sự phiền não, trở ngại của người đời, đạo đều tẩy trừ sạch. Chương 40 Nhập Diệu Kẻ nhập môn, pháp ta, học tới mức học chẳng cầu, hành tới mức hành chẳng mong. Hoàn toàn đạt cái không muốn, đó gọi là vào cửa huyền diệu. Hoàn toàn trống rỗng, không hề vướng mắc chúng sinh chấp trước. Không thấu suốt trước sau, tạo nhiều cảnh giới, là bởi nhận lầm muôn sắc tướng. Chương 41 Từ bỏ vinh hoa Sự thanh tịnh là gốc của đạo, sự vinh hoa là tai họa của đạo. Người chớ ghét đạm bạc, vị đạm bạc là mùi vị của muôn mùi vị. Mê muội lưu luyến, thế dục, chẳng khác nào con thiêu thân lao mình vào lửa. Không biết cái hại của nó, khiến đi tới diệt vong. Trường 42 Tốt xấu như nhau Kẻ kỹ lưỡng không bậy bạ lừa dối mê hoặc chúng sanh Chớ nuôi dưỡng tâm ác độc, âm mưu đủ thứ Coi thân mình như thân người, xấu tốt vốn không khác nhau Kẻ thấu đạt được lẽ này, hẳn là chính ngộ được đạo vô thường Trường 43 Trước thành thực sau bố thí Tiên Thánh coi việc mưu cầu lợi ích là trên hết Cứu giúp chúng sinh không mỏi mệt Luôn luôn gieo nhân nên đạt quả. Nếu như có kẻ làm theo gương này, ắt được quả phước không sai. Trước hết phải tu đức hạnh, để cho đạo đức ngập đầy, nước pháp tràn nguồn cội, tự nhiên đem cho mãi mãi không bao giờ cạn. Trước thành thục, sau ban phát, suối tuôn chảy hoài không hết. Chương 44. Chạy theo sắc tướng. Có người đời hỏi rằng, Đức Thiên Tôn Dự tướng có 72 phép biến hóa tướng Thêm 9 sắc hoa quang Các tiên cõi trời mắt nhìn thấy Đức Thiên Tôn đều ca ngợi Cung kính vái lệnh Quả là hiếm có vô cùng Ta trả lời Ta vốn vô sắc Người nhận lầm cho là sắc Ta vốn vô tướng Người nhận sai cho là tướng Tất cả đã dùng mắt thịt nhìn Nên chẳng nhìn thấu sự trống không Nếu như lấy 9 sắc Và 72 tướng nhìn ta, tức là lìa vô chấp hữu, chẳng thể lắng nghe được ý nghĩa, vô thượng, tức siêu diệu. Ta một khí hỗn nguyên, hóa tướng muôn ngoàn ức, chấp một tướng là để mất vạn tướng, cho nên sắc tướng không thực. Sự biến hóa vốn giả, chúng sinh chớ mê sắc tướng, hầu nhìn rõ bản tính. Tất cả đều nhờ đạo chương 45 Có kẻ hỏi rằng tất cả đều nhờ ở mắt, nên mới có thể nhìn thấy mọi sắc đến như phát vi diệu. Chẳng thể nhìn thấy chăng Ta trả lời, đạo ta như ánh mặt trời, chiếu sáng muôn loài sắc tướng. Người giác ngộ lẽ này thắp sáng được tâm quang, tức ánh sáng siêu diệu của tâm, không nhìn bằng mắt phàm, để mắt tâm thanh tịnh nhìn, tự nhiên thấu suốt. Pháp lý vi diệu là dừng tâm lưu ngộ, rời tâm hẳn là mất đạo. Chương 46: Dũng chí quyết tâm học đạo. Kẻ học đạo chớ có nhị tâm, đoạn tuyệt trần tục, cắt đứt ái duyên, tâm như cho lạnh, ngăn ngừa lửa dục bốc cháy. Nếu như thân mắc phải họa hoạn thì sẽ chẳng thể lường được mức tổn hại, như mũi tên bắn đi không trở lại. Ta bảo vệ thân người hẳn là đắc đạo. Chương 47 Ngăn ngừa ma quỷ Học đạo khó lắm thay, quỷ thần ma vương chiên đánh bại người. Đẩy được người ta đến chỗ chết, chúng lấy làm sung sướng đã thành công. Kẻ sắp thành đạo bao giờ cũng có thần tiên cõi trời xuống thử xem, có còn dục hay không, có ngại khó khăn nguy nan, hoặc sợ sệt do tâm chưa giác ngộ, chưa thông suốt. Gây nên tiểu sắc của cái danh lợi ái ân Đều do tâm ma vương lớn Luôn luôn ở sát cạnh kẻ tu đạo Quyến rũ để cho xa ngã Bởi vậy chúng sinh chớ cúi đầu trước ma vương Kẻ bị thử thách mà vượt qua khỏi Sẽ được chư thiên bao bọc Ma vương nghiên đón Đó mới gọi là đắc đạo Chương 48 Chuyển tâm hướng về nèo đạo Thượng sĩ nghĩ tới sự nghèo đức thiện Hạ sĩ nghĩ tới sự nghèo của cải, tất cả chúng sinh ngày không nghỉ, đêm mất ngủ vì lo lắng tiền của thiếu hụt. Tình ái đau lòng nên cần phải truyền tâm học đạo. Tâm đã hướng đạo, cuối cùng sẽ đạt đạo. Tâm hướng tình, yêu cũng thành không. Hướng gọi thực hành chương 49 Học đạo quá khổ chẳng khác nào gánh nặng trèo non, cho nên ta cần phải dốc lực thực hành khi đã lên được tới chóc đỉnh rồi. Những khổ cực đó sẽ đột nhiên tan biến, nhìn xuống thấy tất cả đều man mát một màu. Kiếp nhân sinh, sự nghiệp chất trồng, không lo trả nợ lại còn tham lam bụi đỏ, không chịu ngừng nghỉ, một sớm giác ngộ muông bỏ tất cả, tự cởi trói cho thân được tự do, tức là đắc đạo, vậy người đời nên gắng cỏi thực hành. Tế Phật đức thiên tôn vì ôm ấp lòng từ bi nên mới ban thêm bốn chương kinh siêu diệu mọi câu đúng là thiên đạo mỗi lời đúng là ý nghĩa thần diệu chúng sinh quả là có phước mới được nghe kinh đại đạo cảm tạ lượng từ bi ân đức của đức thiên tôn dương sinh lạy tạ đức thiên tôn đã ban lời chỉ dạy lẽ huyền vi thái thượng giúp ích chúng sinh dưới gầm trời không ít thật cảm kích vô cùng Thiên Tôn, đại đạo nguồn cội tới đây đã đủ, tôi không cần nói thêm nữa. Tôi sẽ đưa hai vị từ cõi tam thanh tới cõi nhất khí để bái kiến Thượng Đế. Chẳng rõ ý kiến của hai vị như thế nào. Dương Sinh, cảm tạ sự chỉ dẫn của Đức Thiên Tôn, thừa không rõ Thượng Đế trốn nào. Thiên Tôn, Thượng Đế là Đức hỗ nguyên huyền huyền thượng nhân, tức người trên cõi mịt mờ hỗn độn thùa sơ khai. Ngự tại đỉnh tôn lôn trên thiên tâm sơn Là núi lòng trời Là đức vô cực chí tôn Cho nên được tôn xưng là Thiên phụ, thiên vương, thượng đế Lão tổ, lão mẫu Như lai chân tể Chính là đại đạo nguồn cội vậy Dương sinh Thưa, con từng nghe trên cõi đại la thiên Không hề có nữ phái Nay tôn vinh là lão mẫu Như vậy có hợp không? Thiên tôn Ở cõi thái cực có phân chia nam nữ âm dương Một sớm tu tới quả vị vô cực Ác trừ khử hết chất âm dương Cho nên Thượng Đế chỉ là một bầu hư linh Đức trống rỗng, thiêng liêng Không nam, không nữ, không già, không trẻ Nay tôn là lão mẫu Để biểu thị khả năng có thể sinh đẻ Nữ dưỡng trời đất cùng vạn vật Lại còn hình dung Thượng Đế Như lòng trời từ ái Có đức hiếu sinh Giống hệt như bà mẹ thương con ở thế gian Mong người đời giác ngộ lễ này Dương sinh Dĩ nhiên cõi vô cực không phân biệt nam nữ Tại sao còn phân biệt tiên ông, tiên cô Thiên tôn Đó là sự hiển tướng của hư linh Có thể nhìn người rời bỏ gia đình Cắt tóc đi tu Mặc áo cả sa không phân nam nữ Ý là Bôi xóa giả tướng bên ngoài Để chân tướng bên trong lộ rõ Tiên ông, tiên cô Tu tới bản tính được sáng lạ Nam thì tuyệt tinh khí Nữ thì dứt kinh nguyệt Vẻ mặt hồn nhiên như trẻ thơ Trở thành một phái duy nhất thiên chân Việc tôn vinh tiên cô Không nam, không nữ là tu đại đạo Vì dùng nước nóng, dầu sôi, phá hủy rung nhan Diệt sắc tướng để chân bản tướng hiền lộ Làm phương tiện hành đạo Cho nên gọi là tiên ông, tiên cô Bởi vì họ đã bộc lộ được bản tính thiên chất cả hai đều không còn dục tình nam nữ. Cho nên, gốc đạo vô danh miễn cưỡng gọi là đạo. Tên gọi có nam nữ, nhưng thực ra thì không có nam nữ. Điểm này có thể quan sát ngay cơ thể con người. Trẻ thơ có hình tướng trai gái nhưng không có dục tình trai gái. Người già có hình tướng nam nữ nhưng không còn nghĩ sự ngợi về nam nữ. Đều là hiện tượng bản tính trở về nguồn cội, Đạt trạng thái không còn đối đãi phân biệt sự khác tính Người ta tu tới tâm cảnh này Ác có thể thành tự nổi đại đạo vô cực Vĩnh viễn không còn luân hồi Cho nên nói Hậu thiên phân nam nữ Tiên thiên thành nhất khí Tế Phật Dương sinh sửa lại y phục cho ngay ngắn Định thần dưỡng khí Dương sinh xin tôn lệnh Thiên Tôn, hai vị theo tôi thăng tiến. Dương sinh, Thiên Tôn dùng phất trần phất một cái, ân sư và tôi tự động bay lên, giống hệt như được cửi gió đè mây. Pháp lực của Đức Thiên Tôn quả là lớn rộng vô cùng. Phía trước xuất hiện một khối hào quang trói lòa, hai mắt khó mở nổi. Thiên Tôn, trốn này là cõi tam thanh, thuộc vùng trời đại la, chính là tam tiên đại thiên thế giới. Tất cả vạn vật đều bao la, đây là tổ khí của trời đất thùa hỗn mang ban đầu, cho nên hào quang đạo khí vô địch, dương sinh công lực chưa đủ, nên hai mắt khó mở, mau phủ phục. Bầu khí toàn một vẻ mịt mờ, tức là đại đạo, cũng là một khí tông chủ vậy, cũng còn tốt xưng là Phật Tổ vô hình, Hồng Quân Lão Tổ, hỗn Nguyên Thánh Tổ, Tiên Thiên Lão Tổ. Dương sinh chỉ thấy hào quang sáng ngời, ngoài chẳng thấy vật gì khác. Thiên tôn, đúng vậy, đại đạo vốn vô hình, hư vô gọi là đại đạo. Mọi tôn giáo dưới gầm trời đều do một khí sinh ra. Đáng tiếc, không thấu triệt cái lý này, nên không có pháp để đắc đạo. Cho nên nói, đại đạo trưng nguồn, muôn giáo quay về một mối, tức là lẽ đó. Huyền huyền thượng nhân, Ba vị nhân thủy hoạt Phật và Dương sinh cùng chung một thế Cùng đạt tới thần Phật nhân Khác hình nhưng cùng một tính Bữa nay ứng vật trời để độ người Lại trở về đại đạo mịt mờ Kỳ diệu lắm thay Chúng sinh vốn do tôi hóa thành Một loài do tôi sinh ra Cho nên có thơ rằng Giữa thủa hỗn mang đạo sáng loà, Tinh cầu khí hóa hóc gần xa Chu kỳ say chuyển muôn ngàn ức Ẩn bóng hư không chẳng thấy ta Muôn vẻ hư không khí mịt mùng Hỗn mang chất đó có ta trong Chân linh một điểm trường tồn mãi Thánh Phật thần tiên đã sống chung Chúng sinh nếu như biết báo đền ơn nguồn cụ Nhận rõ nguyên lý trở về với chân lý ắt là đứa con đỏ, đứa con hiếu thảo Nếu như hồi quang phản chiếu nhìn lại ta mịt mờ áp thành thượng nhân kim tiên tổ Phật vậy. Thiên tôn thượng đế đã ban lời chỉ giáo dương sinh tùy lệ tạ ơn. Dương sinh lệ tạ ơn trời. Tại sao con chỉ nghe tiếng mà không được thấy mặt ngài? Thiên tôn đại đạo vốn không tiếng không mùi âm thanh vừa nghe được gọi là thiên âm tức tiếng trời hẳn là đã rõ vậy. Dương sinh. Không hình, không dáng, trong cái không có sự kỳ diệu Mỗi câu, mỗi phấn thích lòng con, kỳ diệu lắm thay Tế Phật, bữa nay thầy trò mình còn được Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng dẫn Tới lại mừng ra mắt Đức Nguyên Thủy Thượng Đế Quả là sự vinh hạnh ba đời mới có được Người đời xem tới hồi này, ắt là phải ngừng đọc để làm lễ tạ ơn Đại đạo siêu diệu đều gửi cả ở đây Hiểu rõ đặng thùa cha mẹ chưa sinh chân bản tính của mình là như thế nào Có vẻ chầu nhà tổ hào quang mới tròn đầy Và đạo quả mới đạt thành Giờ đây tôi phải hướng dẫn Dương Sinh trở lại Thánh Hiền Đường Cảm tạ Đức Thiên Tôn Dương Sinh Đa tạ ân phước khai mở Đạo của Đức Thiên Tôn Thưa ân sư Con đã sửa soạn xong Kính mời thầy trở lại Thánh Hiền Đường Tế Phật